Ngàn qua thế giới của em Tác giả Trương gia dai Diễn đọc Văn tâm Chuyện được phát trên trang web Chương Chúc các bạn nghe vui vẻ chương 27 Tôi là Lưu Đại Hắc Chúng ta thường nói Muốn khóc thì về nhà mà khóc Này nhìn mà xem Theo cấu tạo của dạng chữ phồn thở Thì nước mắt có nghĩa là một con chó nằm trong nhà chú mưa đấy Hồi tôi mới mở quán ba Thì nơi đây được xem là tụ điểm của cả nhóm dần gia nhiều người biết đến quán hơn Vì thế quán xuất hiện thêm nhiều người lạ Một chiều nọ Tôi lôi bếp từ ra Bắt nồi lên sung sướng tận hưởng bữa lẩu Hơn 5 giờ Một cô gái từng từ ngần bước vào quán Tôi rót cho cô ấy một cốc nước Rồi tiếp tục thưởng thức nồi lẩu của mình Cô gái hỏi Tôi có thể ăn không Tôi cảnh giác trắng trước nồi lẩu Không được Đây là nồi lẩu của tôi Thế anh bán cho tôi một ít đi Một mình cô à Vâng Cho cô đĩa thịt dê này Nhưng tôi có bạn trai Trả thịt dê cho tôi Đó là chuyện quá khứ Cho cô điện nấm này Giờ anh ấy là chồng tôi Thiên sư trả nấm cho tôi Về mặt nguyên tắc Vì nồi lẩu quá ngon Tôi không thể chia cho bất cứ ai Nên tôi bảo sẽ xào cho cô ấy một đĩa mì ý Cô ấy lặng lẽ ăn hết rồi nói. Anh này, tôi nói nghe, anh mở quán ba là vì chú cháu nhỏ của mình. Tôi gật đầu. Đúng vậy. Phở Messi đâu? Đi tắm rồi. Tôi cũng có một con chó, tên nó là Lưu Đại Hắc. Tôi ngạc nhiên. Chó mà cũng có họ cả. Thế thì Messi của tôi cũng có thể đổi tên thành Trương Xuân Hoa. Chú thích Trương Xuân Hoa, sinh năm 189. Mức năm 247 Sau công nguyên Là vợ của Tư Mã Ý Quyền thần nổi tiếng nhà Tàu Ngụy Thời Tâm Quốc Bà nổi tiếng nhờ sự khôn ngoan Và khả năng chính trị Cũng như sự tàn nhẫn khi cần thiết Đôi mắt cô gái lấp lánh Cô hào hứng kể Vâng, tôi họ Lưu mà Vì thế tôi đặt tên chú chó nhà mình là Lưu Đại Hắc Ngày trước nó còn là một chú chó hoang Tôi từng thuê nhà ở tiểu khu phía nam thành phố Nhà cách cơ quan rất gần Nên tôi có thể đi bộ khi tan làm một hôm vì phải tăng ca, tôi về nhà rất khuya. Có một con chó hoang đen thui đứng ở cổng khu nhà của tôi ở. Tôi hoảng hồn khi thấy nó. Tôi và nó gườm gườm nhìn nhau. Một lúc sau nó cúi xuống, nằm bò bên gốc sồi xanh. Tôi đón lén đi qua, không dám chạy vì sợ kinh động đến nó. Nó lén lút theo tôi. Tôi chợt nhớ ra trong túi sách có cái xúc xích, thế là cắt ra ném cho nó. Nó ăn nhồm nhòm, loáng cái là hết veo, quẩy đuôi tuân bừng. Tôi thầm nghĩ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 Để đi cùng tôi một đoạn đường tối ôm Đưa tôi về tận nhà Trên đường về tôi đã mua sẵn đồ ăn khuya Nhân để trả công Đến chân tòa nhà là tôi bỏ đồ ăn của mình ra cho nó Tôi mở cửa Mời nó vào nhà chơi Nhân nó vẫn ngồi yên dáng vẻ cao ngạo Tôi vào nhà mở cửa sổ Hòa đầu ra ngoài vẫy tay chào nó Nó mới chịu đi Có hôm không thấy đại hát đứng chờ tôi ở cổng như thương lệ Tôi lo lắng tìm quanh nhưng không thấy bóng dáng nó đâu Tôi thử gọi nó Đã hắt đã hắc. Khi ấy tôi đặt bừa cho nó cái tên Vì chẳng lẽ gọi là Này con chó ngu ngốc Mày đang ở đâu Có tiếng sụt soạn trong bụi cây Đã hắt cúi đầu tập tỉnh bước ra Khi còn cách tôi chừng mấy bước chân Nó ngồi xuống ngoảnh mặt đi Không chịu nhìn tôi Bộ dạng rất cao ngạo Tôi trộm nghĩ Đã đi chung với nhau mấy lần rồi Không nên xa cách như thế Thế là tôi đánh liều ngồi xuống xoa đầu nó Nó khẽ rụt đầu lại Nhưng không tránh né Có điều nó vẫn ngoảnh mặt đi Không chịu nhìn tôi Để mặt tôi xoay đầu nó Khỏe mắt tôi bỗng cay cay Nước mắt tôi rơi xuống Bởi vì tôi thấy máu chảy lên láng ở chân nó Chắc bị người ta đập gãy Hoặc bị xe cán qua Nó liếc tôi Thấy tôi khóc Nó cúi xuống liếm chân mình Gắn ngượng đứng lên Tập tệ bước đi Nó muốn làm cho chọn công việc hàng ngày lại đưa tôi về nhà Đến chân tòa nhà Tôi dốc toàn bộ thức ăn ra cho nó Tôi chạy thẳng lên nhà, bật tung tủ kệ tìm oxy già và băng gạt Nhưng xuống đến nơi thì nó không còn ở đó nữa Tôi gọi Toán Đại hát, đại hát, đại hát Nó từ đâu chạy đến Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó chạy thì như bay, tập tỉnh, tập tỉnh Rồng rất ngộ ngỉnh Tôi nghĩ chắc trong tiếng gọi của mình có gì đó ngẹn ngào như sắp khóc Khiến cho nó lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì với tôi Tôi mở cửa tòa nhà Nhưng nó vẫn không chịu lên nhà cùng tôi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 Tôi cảm thấy bầu không khí trong gia đình rất kỳ lạ Bạn trai tôi không nói không rằng Mẹ nói thì cười Bảo Hừng hừng Có phải con đức thân với một người họ làm không Đầu tôi như muốn nổ tung Vậy ra họ đang thẩm tra tôi Tôi bảo Vâng đúng vậy Có chuyện gì ạ Mẹ nói liếc con trai rồi cười Nói Hừng hừng Mẹ phải xin lỗi con trước Vì mẹ tình cờ bực máy tính của con Thấy phần mềm quy quy của con chưa tắt Mẹ hơi hiếu kỳ muốn tìm hiểu cuộc sống của con, mới đọc lịch sử trò chuyện của con, mẹ phát hiện một vài chuyện không hay, chính là chuyện giữa con và cái cậu họ Lam đó, hai người nói chuyện với nhau rất không bình thường. máu trên người tôi muốn dồn cả lên não. cậu họ Lam ấy là cậu bạn chí cốt của tôi, cô ấy và bạn trai tôi cũng biết nhau. cô ấy thuộc tuyết người, ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất nghịch ngợm, lý lắc. vì thế mà khi lập tài khoản quy quy, cô ấy tự nhận mình là đàn ông, sử dụng nick nam Lam công tử. Và thường xuyên trêu tôi Chúng tôi thường xương hồi thân mực với nhau là chồng chồng vợ vợ Tiền sự Chuyện quá gì thế này Tạng trang tôi dập điếu thuốc Nói Lưu hoàn thân Cô hãy nói cho rõ ràng Tôi đứng đó Nước mắt lãi trẻ Bởi vì Đồ đạc trong phòng làm việc bị lục tung Tài liệu của tôi rơi khắp sàn nhà Tủ quần áo và ngăn kéo trong phòng ngủ cũng bị lục tung Quần áo của tôi ngổn ngang trên giường Thậm chí cả nội y Tôi lâu nước mắt Nói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 Cho dù chia tay cô cũng không được gỡ gì hết Tôi gào lên Tiền cọc là do hai bên cha mẹ giúp đỡ Đợt thanh toán đầu tiên Có tôi và anh cùng bỏ tiền ra trả Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy Bạn trai tôi nói Dựa vào việc cô phản bội Phản bội Hai chữ đó như xét đánh ngang tay Tôi lập tức vô đồ đạc, Nhét vào vali Ra khỏi nhà Mẹ nói kéo tôi lại Nói Hưng hưng lúc cuộc có chuyện gì Bên ngoài trời tối lắm Con đường đi lung tung Tôi nói Bác à Sau này bé có con dâu, xin đừng tùy tiện bực máy tính của cô ấy Đó là quyền riêng tư của mỗi người Bạn trai tôi đập vỡ cốc trong phòng Quát Cứ để cô ta xéo đi Tôi đã đi bộ rất lâu trên đường cao tốc, Vừa kéo vali vừa khóc Bạn chiếc cốc lái xe đến đón tôi Chúng tôi tâm sự suốt đêm Cô ấy bảo Chỉ sì là hiểu nhầm thôi mà Sao không giải thích rõ ràng Tôi nói Anh nói không tin tưởng tốt Cậu phải đặt mình vào vị trí của anh nói.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 Vừa chán nản, vừa tức giận Hôm sau, có vẻ như bạn trai tôi rất lo lắng Họ gọi cho tôi liên tục Hỏi tôi đang ở đâu Nhưng tôi không chịu nói Ngày thứ 3, mẹ đã nói đích thân gọi điện Xin lỗi tôi Nói rằng bà đã sai khi tự tiện mở máy tính của tôi Mong tôi tha lỗi cho bà Bà cũng khuyên rằng Hai đứa đã tính đến chuyện kết hôn thời cũng nên ngồi lại trò chuyện hả năng với nhau nhờ tôi vẫn cảm thấy rất uất ức, ức Trong đầu tôi vẫn không ngân hiện lên hình ảnh Nửa đêm một thân một mình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 vội hỏi, đã hát đâu bé? bé cười thật tươi. nó không sao, bây giờ nó là người đưa tiễn của tiểu khu này đấy. nó phụ trách đưa người già và trẻ nhỏ từ cổng tiểu khu về đến nhà họ. mọi người đều vui vẻ thường đồ ăn cho nó, ai cũng mê nó. tôi xem một con chó mà cũng biết chăm chỉ làm việc kiếm sống như thế. ấy, tôi xem hình như bà Ngô vừa đi mua thức ăn tè, chắc nó lại đưa bà ấy về nhà đấy. Nghe tin đại hát đã trở thành ngôi sao của tiểu khu Mọi người đều yêu mến nó Tôi bỗng cảm thấy trong lòng hụt hẫn Không còn chuyện gì để tôi nói Tôi chào tạm biệt bác ra về Đi được mấy bước chợt nghe bác gọi Đại Hắc. Tôi quay lại thì thấy đại hát hớn hở Từ một lối rẽ lao ra Rồi nó chợt sững lại há hút miệng, nhìn tôi chân chân Ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ Tôi tin là nó đang cười Bởi vì đó chính là biểu cảm của nó khi cười Tôi ngồi xuống với nó lại Đại hát Đại H cúi đầu Chích về phía tôi Đây là lần đầu tiên nó dụi đầu vào tay tôi Tôi bảo Đại hát em khỏe không Nó lại dụi đầu vào tay tôi Tôi đứng lên Bảo Đại hát lần sau chị sẽ đến thăm em các bảo vệ gọi Đại H lại đây nào Chị phải về rồi Đại H vẫy đuôi Tôi đi một bước nó theo một bước Sau đó chúng tôi cùng ra khỏi tiểu khu Tôi không dám đi tiếp Dừng lại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 Một số lạ Tôi bấm nghe Là bác bảo vệ Thôi tôi nhốt Đại Hắc trong phòng bảo vệ Nhưng nó cứ sủa bị Giật tiếng thịnh vào cửa Tôi không quát được nó Đánh mở cửa Thế là nó lao đi như tên bắn, Thêm mắt đã không thấy đâu Tôi đoán nó đi kìm cô Người chó cả đời Chỉ chuyển theo một người chủ Để có thể Cô hãy nhờ nó đi cùng Bỏ điện thoại xuống Tôi giấu giác nhìn xung quanh gọi lớn Đại Hắc Đại Hắc Rồi từ một góc khuất trên quảng trường rộng lớn Một chú chó đen thui chui ra chậm chậm lại gần tôi Hưng mực nằm bò xuống Gác đầu lên chân tôi Tôi xoay đầu nó Nước mắt lại trẻ Điện thoại của tôi rung lên lần nữa Là một tin nhắn Kèm hình ảnh Ảnh chụp số hộ khẩu Cô tên đó Tôi tên đó Bạn trai tôi gọi đến Nói Cảm ơn Chúng ta đừng gặp phật nhau nữa Thực ra Xong hôm Em bỏ đi Anh đã đi làm điều tục Trên em vào sổ hộ khẩu Anh vừa chạy từng sổ Em xem Anh bị đầy đến bước đường cục rồi Nếu em vẫn muốn bỏ anh Anh sẽ chặn tay Mẹ cứ vắng nằm đuổi về An Duy Anh thấy có lỗi với bà Tôi vừa khóc vừa nói trời đáng đời Anh cũng khóc Hân, hân. Em đừng để mất những cái xe Đang cùng người nữa Được không Em đang ở nhà của Lam công tử đây này Hân hân Đừng thấy mà để Về với anh đi Đứa đi, làm công tử là Tiểu My, có bạn thân của em, hiểu chưa? Hân hân, bọn mình kết hôn nhé. Tôi gực đầu như bổ củi Vâng, anh bảo mẹ đừng về Ừ Rồi tôi quay sang Đại Hắc, và nói thêm Và phải đón cả Đại Hắc về nhà Bạn trai tôi hỏi Em đang ở đâu, ừ. anh nên nói Tôi đọc địa chỉ cho anh Bởi điện thoại xuống, tôi cảm thấy bầu trời trước mặt sao mà trong xanh, quang đạn đến thế Tôi trở Đại Hắc, bảo Này, từ nay về sau, em sẽ là Lâu Đại Hắc Lâu Đại Hắc kêu lên Go, go lưu Hưng Hưng miệt mài kể câu chuyện của mình Tôi đưa cho cô ấy hai chai bia anh đào, hỏi Sau đó thì sao? Tháng sau chúng tôi sẽ về An Huy tổ chức đám cưới Đại Hắc có được làm phù rể không? Đại Hắc chết rồi Tôi giật mình Hả? Lưu hơn hơn kể tiếp Về nhà tôi được khoảng một tuần Thì Đại Hắc không chịu ăn uống gì cả Mẹ chồng tôi lo lắng cho nó hơn cả tôi Bà mời mấy bác sĩ thú y đến nhà Họ nói Đại Hắc già rồi Bà đã 9 tuổi Cơ quan nội tạng của nó không còn tốt nữa Nó không có bệnh gì cả Chỉ là nó sắp chết thôi Không cần lãng phí tiền thuốc thang làm gì Nhưng mẹ chồng tôi vẫn bỏ ra hơn 10.000 đồng Để cho Đại Hắc dễ chịu hơn lâu hơn Hưng lau nước mắt Nói Tôi đi làm về Mẹ chồng tôi bảo Đại hát không chịu ăn uống gì cả Nó rất mệt Lúc tôi đi làm Nó vẫn gắn gượng bò ra cửa Và cứ chờ đợi ở đó Chắc nó muốn đợi tôi về Nước mắt hơn hơn lẻ trẻ Ngày nào mẹ chồng tôi cũng nấu thịt kho tàu Canh xương sườn Nhưng Đại Hắc phải đợi tôi về nhà mới chịu ăn chút ít Tôi xoay đầu nó Cổ vũ Lưu Đại Hắc cố lên Thì nó mới chịu ăn một chút Chỉ một chút một chút thôi, rất ít. Anh biết không? Sau đó tôi xin nghỉ mấy ngày liền để ở nhà với Đại Hắc. Nó chết khi nằm cạnh tôi, đầu nó ghét trong tay tôi, nó liếm lòng bàn tay tôi, sau đó ngước lên nhìn tôi, hình như nó muốn nói, em phải đi đây, chị đừng buồn. lâu Hân Hân đặt chai bia xuống, nói: Bây giờ nghĩ lại, vì sao hôm đó Đại Hắc muốn đuổi theo tôi? Vì sao nó điên cuồng chạy thoát khỏi phòng bảo vệ? Vì sao nó chạy một quãng xa như vậy đến tìm tôi? có phải vì nó biết mình sắp chết nên muốn ở bên tôi lâu hơn không? Tôi tặng quái một tấm thiệp trên đó viết: tôi mong được bên bạn nhưng nếu không thể tôi sẽ tới một nơi mà bạn không thể nhìn thấy và luôn theo dõi bạn. Hân Hân nói: cảm ơn anh, tôi mới mosey lắm. Nhà anh chuyển lời dầm. Tôi gật đầu. Quái vừa đi khỏi người quản lý quán lao ra, mắng: ông chủ thật là lại miễn phí bia ông có biết quán ba này sắp phải đóng cửa không? tôi bảo ai bảo miễn phí người ta tặng quà thế này hơn hơn tặng tôi bức ảnh chụp gia đình của ấy đôi vợ chồng trẻ ôm trong lòng một chú chó to lông đen người mẹ đứng bên cạnh tươi cười rạng rỡ đằng sau bức ảnh là những nét chữ xinh xắn gia đình tôi